Chương 6 Đệ tử thiếu lâm, tôi không phải cố ý, anh mau tỉnh lại đi. Thừng hồi kêu khóc mơ hồ, không ngừng chuyển đến. Từ từ đánh thức thần trí mạc quê, đang lâm vào bóng tối. Anh chậm chậm trước mắt, ánh mắt dần có tiểu cự. Ôi đệ tử thiếu lâm, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Trong bóng đêm, độ ánh nguyệt mắt nhỏa lệ, gắt cao nhìn vào đôi mắt đã mở ra của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy lo lắng. Năm phút trước, cô bởi vì nhất thời tức giận, không kịp suy nghĩ, liền tiện tay cầm cái đĩa cứng, hùng hàng đập xuống gáy anh, không nghĩ đến lại lỡ tay đánh người ta bất tỉnh, dọa cô sợ đến lục thần vô chủ, Không dám đi tìm em gái cùng y phàm, nghĩ rằng mình có thể đã phạm tội giết người, nên chỉ có thể ngồi bên cạnh anh mãnh liệt phùn lệ. Ôi chao, bà năm trước không cẩn thận làm anh mất trí nhớ, bà năm sau lại đánh anh hôn mê, nghiêm túc kiểm điểm cô thật sự rất xin lỗi đệ tử thiếu lâm mà, cô hy vọng anh đừng có ghi hận nha. chờ thồi thần hồi hộp nhìn chăm chú gương mặt trang nhã đẫm lệ, hình ảnh trong một tháng mất trí nhớ kia liền hiện lên rõ một một trong đầu. mà quê vừa muốn cười to lại vừa muốn hùng hăng ôm chặt lấy cô. ông trời ơi, tất cả anh đã nhớ lại tất cả rồi. cảm ơn thượng đế đã để anh nhớ lại toàn bộ ký ức của một tháng sống cùng với cô. dòng thượng đế cũng thật thích trêu chọc người. Đầu tiên là cho anh quen cô, khi anh mất trí nhớ, dù lại để anh khôi phục trí nhớ, liền quên cô, đúng là chiều người mà. Thật may là có cú đập hung ác đó, anh mới không giải thích được mà nhớ lại tất cả. Nhưng là cô gái này thật sự rất đáng đánh. Sau khi anh khôi phục trí nhớ, bà năm trước đã không chịu thừa nhận anh. bà năm sau vẫn như cũ, không muốn thừa nhận anh là vì sao chứ, cố tình muốn hành hạ người sao. Thật đáng giận, cô hại anh mất đi cô ba năm. Tìm cũng chống sống ba năm, món nợ này nên tính thế nào đây? Anh, anh không sao chứ? Phát hiện ánh mắt âm trầm của anh cứ mãi nhìn mình, độ ánh nguyệt trợt trột dạ gò má phấn đầy lệ hỏi. Đầu có đau không? Tôi không có ý, anh đừng kiện tôi nha, là anh làm loạn tôi mới đánh anh. Cô như thế, xem như là tự vệ đi, hình phạt có thể tương đối nhẹ hay không? Kiện cô ư, cô đang nói lình tình cái gì vậy? Mặc khuê phát hiện cô nói chuyện vẫn không đầu không đuôi giống như ba năm trước đây, không nhịn được khẽ bật cười. Em khóc gì vậy, tôi không sao. Từ từ ngồi dậy, vườn tay lau đi những giọt lệ trên má phấn. người ngác nhìn anh, đôi ánh nguyệt lắp bắp hỏi giò. Anh, anh còn nhớ rõ tên mình, đây là gì sao? Thật sự sợ người đàn ông này lại bị cô đập mất trí nhớ quá. Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Mặc khuê nhếch môi cười nghiền ngẫm. Tôi rất rõ ràng mình tên là mặc khuê, Hoàn hảo, không tự chủ, cổ vỗ vỗ ngực mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà... Hả? Tôi thích người ta gọi tôi là đệ tử thiếu lầm hơn. Không nhanh không chậm mà ném bom, anh cười đền ý vị sâu ra. Cái gì? Anh... anh đang nói cái gì? Hoảng hốt nhảy dựng lên, độ ánh nguyệt nghẹn học, nhìn chằm chằm người đàn ông đang cười kỳ quái trên giường. Đêm qua, anh nói câu kia là có ý gì? Chẳng lẽ đã khôi phục trí nhớ? Thế nhưng sau đó, anh cũng không nói gì, liền rời đi mà. Hay là thật ra, anh vốn chưa nói câu nói kia, là do cô có tóc giật mình nên nghe nhầm. Ai tên nói cho cô biết đáp án đi, cứ nầm nấp lo sợ như thế, thật khó chịu mà. Cẩn thận, trộm lít sắc mặt người đàn ông đang ngồi phía bàn ăn đối diện, độ ánh nguyệt trong lòng bất an, khẩn trương hề hề, hoàn toàn mất hết hứng thưởng thức độ ăn sáng. Tiểu Nguyệt, em không thoải mái sao? Nhìn trước mặt cô một mâm đầy đồ ăn, vẫn chưa hào bớt, Y Phạm quan tâm hỏi. Không có, không có mà. Vậy sao em không ăn, muốn giảm cân à? Khó hiểu nhìn cô, Y Phạm cười chế nhạo. Đâu, đâu có. đỏ mặt kháng nghị, cô giận quá mắng người. Em cần giảm cân sao, em béo chỗ nào, anh nói đi. Đáng ghét, cái tên đại ngôi sao này không có mắt nhìn à. Vóc người của cô rõ ràng là nhỏ nhắn xinh xắn, người người hâm mộ nha có lẽ ngực không thể nào khiến người ta hâm mộ được. Cô ấy không béo, vừa vặn như thế, tôi thích. Không đợi y Phạm đáp lại, mặc quê vẫn yên lặng dùng cơm, bỗng dưng mỉm cười lên tiếng. Anh biết cô vẫn luôn trộm giò xét anh, cũng biết cô bị cô nói tối hôm qua quấy nhiễu, nhưng là hiện tại anh còn chưa muốn cười bỏ nghi ngờ trong lòng cô, cứ để cô tiếp tục hiểu lầm đi. Dưới tình huống một cô gái đáng giận, có đánh chết cũng không thừa nhận người ta, cô ý trêu chọc khiến cô lo sợ, liền có thể tiêu tan chút oán khí nha. Tôi, tôi mới không cần anh thích. Nghe anh nói thích, tìm đồ ánh nguyệt không khỏi đập nhanh hơn, đỏ mặt phản bác lại. Đáng ghét, đệ tử thiếu lầm im lặng mà ăn bữa sáng của anh là được rồi, xèn vào làm gì chứ? Sau này nhất định, bảo tiểu tình thêm một khoản nữa và hợp đồng. Vệ sĩ ở trên bàn ăn không được phép lắm mổ mới được. Nghe vậy, mặc quê khẽ nhít mùi cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng ngược lại, độ ánh tinh hơi nhíu mày, nhìn thái độ các thường của chị gái. Ừm, tuy Tiểu Nguyệt từ trước đến giờ vẫn cầu thả, nhưng bất kể ở chung với ai cũng cực kỳ thần thiện, rất ít khi thấy cô nói chuyện với người khác lại hùng dữ như thế. Nói hai người không có bất kỳ quan hệ gì thì đúng là đang gạt đứa trẻ ba tuổi mà. Vị tiên sinh này, anh bị ghét bỏ rồi. Y Phạm ánh mắt đầy thông cảm, nhưng trên mặt lại cười đến như kẻ trộm. Vệ sĩ đại nhân... Muốn ôm Tiểu Nguyệt về thì phải thêm sức lực đi, người ta không cần anh thích đấy. Sau khi mà khuê nghe xong, liền cười nhạt không nói, biết anh ta đang cố ý gây sóng gió. Em, em nào có ghét bỏ anh ấy, anh đừng có nói linh tinh nữa. Đỏ mặt không chịu bị vu oan cô chỉ nói là không cần đệ tử thiếu lâm thích, cũng không có nói là ghét bỏ anh, hai cái này có sự khác biệt rất lớn. Không có ghét bỏ, thì là thích sao? Nhớn mày cười ta, cô ý siêu chọc cô. Mới, mới không phải. Vừa xấu hổ vừa tức giận, mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn thừa hồn hển, thật sự là hài hước. Anh đừng cố tình trêu chọc Tiểu Nguyệt nữa, cẩn thận em báo thủ thay chị ấy. Trừng mắt lít người bên gối một cái, đôi ánh tình không nhịn được nhảy ra chủ trì chính nghĩa. Đại ngồi sao, nếu như dám mất nạt Tiểu Nguyệt thêm nữa, cô em gái này rất sẵn lòng tiêu diệt ông xã. Ôi chao, vẫn là tiểu tình đối tốt với cô nhất. Không hồ là chị em mà. Độ ánh nguyệt cảm động nhìn em gái, phảnh mắt thoáng qua lệ quang lấp lánh. Tiểu tinh, đừng vậy mà. Khoa trường bị ai gọi, y không dám trợn trắng mắt, đành phải đáng thương mà đối mặt với Mặc Khuê, yên lặng xem trò vui, nói. Người anh em, tôi không giúp được anh, tất cả nhờ vào vận may của anh thôi. Đà tạ từng trợ, cảm kích khổn cung. Mặc Khuê nhách môi cười, nhàn nhạt hưởng ứng. Ây ra, vị đại ca sĩ này thật đúng là nhiệt tầm tương trợ nha. Y Pham Độ ánh Nguyệt buồn bực gọi, không hiểu là anh vô tình hay cố ý mà cứ gán ghép cô cùng đệ tử Thiếu Lâm vậy. Kỳ lạ nhất là đệ tử Thiếu Lâm vẫn thản nhiên đón nhận, dường như thật sự đối với cô, đối với cô. À không nghĩ, không nghĩ nữa, nghĩ tiếp sẽ rất xấu hổ nha. Không nói, không nói nữa. Lập tức ra bộ sám hối, Y Pham cười cười, tự mình pha cà phê. Thận mồm hỏi mà Quê, có muốn uống một tách không? Cà phê anh pha ai dám uống chứ, cũng đâu phải là không có vị giác chứ. Bắt được cơ hội, đội ánh nguyệt lập tức phản công, còn buộc miệng thay mặc Quê từ chối. Anh ấy không uống cà phê đâu. Nhớ lại trước kia, có lần pha cà phê mời anh uống, anh uống một hớp, liền trưng ra về mặt chán ghét, rồi tuyên bố trước khi mình mất chi nhớ, nhất định là không uống cà phê. Sao em biết anh ấy không uống? liếc mắt một cái, y phàm cười đến rằng sao, hiểu rõ người ta như thế, suốt cuộc là có quan hệ không minh bạch gì đây. Đúng vậy, sao chị biết? Độ anh tinh cũng nghi ngờ, chất vấn. Chị, chị... Phát hiện mình chưa đánh đã cai, để lộ bí mật, lắp hồi lâu, cuối cùng lại lôi ra lý do cũ nát nhất. À chị, chị có giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu ư? Nghe vậy, mặc khuê hứng thú cười một tiếng, giả vờ lội ra về mặt kính nể. Vậy tôi thật không thể không nói, đỗ tiểu thư, giác quan thứ sáu của em thật đúng là linh đấy. Đáng ghét, cho dù lý do của cô cũ xích, thì đệ tử thiếu lâm có thể đừng đào hố cô nữa hay không? Trước khi anh rõ ràng không phải là người không thức thời, khiến người ta ghét như vậy nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đỗ ánh nguyệt quá giận nhìn chằm chằm anh, đồng thời cũng hiểu ra nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai. Ôi chao, vẫn là cổ nhân dạy phải, im lặng là vàng. Đang đi trên đại lộ Hollywood đông đúc, độ ánh tinh nhìn cảnh tượng phồn bình trước mắt, chợt thốt xa một chuỗi tiếng Anh. Cái gì? Vẻ mặt độ ánh Nguyệt như vịt nghe sấm, mù mịt. Thật muốn chết mà, tiểu Nguyệt đâu phải không biết cô rốt tiếng Anh, sao vẫn còn tuôn ra một tràng dài, cố ý bắt nạt người ta hả? Ở Hollywood, người ta sẽ lòng dùng một ngàn đô đồ, đồ lấy nụ hôn của bạn, nhưng chỉ bằng lòng chi 50 cent mua linh hồn của bạn. Mặc quê sau lưng cười nhạt nhạt giải thích, Còn chú thích xuất xứ. Sành ngôn của Marilyn. Ách hiểu rồi. Gật đầu xem như đã hiểu, bỗng nhiên đội ánh nguyệt như nhớ ra cái gì, liền hung giữ liếc một cái. Anh làm tốt nhiệm vụ bảo vệ của anh là được rồi, ai nhờ anh làm phiên dịch viên chứ? Gà mẹ! Hừ, mối thù đào hố lúc sáng, cô vẫn còn ghi hận đó. Nghe vậy, mặc quê không nói gì, chỉ khẽ cười. Dọc đường đi, anh giống như đang ôm dung, nhưng thực ra vẫn rất cẩn thận không dấu vết quan sát xung quanh tận lực vì hai gia nhân này chú ý nguy hiểm ngầm ai ngờ dáng vẻ nhàn nhã kia ngược lại khiến cho người ngoài nghề nhìn độ ánh nguyệt không dưới một lần dùng ánh mắt nghi ngờ chất vấn suốt cuộc anh có đang tận lực bảo vệ không ai bảo chị kém tiếng anh cố ý trêu chọc chị gái tầm mắt độ ánh tình rơi lên khuôn mặt cương nghị đang nhàn nhạt cười vô tình lại hữu ý cười nhẹ một tiếng dùng tiếng anh chất vấn còn anh Nguyện trả giá bao nhiêu để mua linh hồn cô ấy? Đây là đang thăm dò sao? Nghe ra ẩn ý trong lời nói, vẻ mặt mặt quê lướt qua một tia ôn nhu, Lít nhanh qua độ ánh nguyệt đang không hiểu gì, Giọng nói trầm thấp, nhưng cũng đầy tình cảm. Cô ấy đối với tôi là vô giá. Cũng dùng tiếng anh trả lời. Vô giá sao? Độ ánh tinh gặt đầu, Xem như là hài lòng với đáp án này. Anh cố lên nhé, Có vài người không chỉ chậm sạp. Mà đôi khi còn tự đắc khiến người khác bực mình đấy. Tôi hiểu được rất rõ. Nghe vậy, bất đắc sĩ gượng cười, thở dài. May mắn chính là mặc quê biết mình đã thông qua cửa ải đầu tiên. Này, hai người đang nói gì vậy? Hai người này thì thầm cái gì thế? Thật sự là đang kinh thường cố rút tiếng Anh à nha? Độ ánh nguyệt oang oang kháng nghị, khiến quyết từ chối bị chèn ép. đang vì câu danh ngôn thê lương của Marilyn mà cảm thán. Buồn cười nhìn chị gái ngàn ngược, độ anh tinh tùy ý tìm một lý do. Thật không? Ghi ngờ nhìn mặt quê, độ ánh nguyệt cứ cảm thấy cái nhìn vừa rồi của anh rất rất không bình thường. Đúng vậy, tôi thật sự rất cảm thán. Người đàn ông cao lớn lắc đầu thở dài, trong lòng đúng là vạn lần cảm thán vì một cô gái chậm chạt. Khi nào thì hai người lại dễ đa sầu đa cảm như vậy? Phủi phủi ra gà để người, cô gái cổng thả cảm thấy có hơi lạnh lạnh. Chị nói nhiều quá. Trừng mắt khẽ cười, độ ánh tinh nói sang chuyện khác. Còn muốn đến nhà sách Larry Edman không? Bên trong có đủ loại tạp chí điện ảnh, sách kịch, poster, mặc dù nhìn bên ngoài bình thường, nhưng lại là nhà sách có lịch sử lâu đời và nổi tiếng nhất Hollywood. Nhưng mà chị đói bụng rồi. chuẩn dạ cười một tiếng, cảm thấy bụng đang ồn ồn kêu. Đi Roster đi, tại giao lộ giữa đại lộ Hollywood, với hai lần có một nhà hàng. Là một trong những chuỗi nhà hàng do ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Kenny Rogers mở. Gà nướng rất thơm, thật sự rất ngon. Vừa nghe cô nói đói bụng, mà quê lập tức đề nghị. Wow, nghe giống như ăn rất ngon. Nước bọt trong miệng tràn đầy trong nháy mắt, suýt chút nữa thì rơi xuống. Cũng được, cũng nên cho anh bạn nhỏ này ăn rồi. Vỗ nhẹ cái bụng như cái trống, đồ ánh tin cười đồng ý. Vậy còn cho gì nữa, mau đi thôi. Đồ ánh nguyệt vẻ mặt tham ăn hô to cười mỉm thúc sụp nhanh nhanh nhanh mỹ thực đang chờ chúng ta nhìn cô vội vã lôi kéo đồ anh tinh nhanh chóng chạy đi khóe miệng mặc quê mỉm cười theo sát phía sau một đôi mắt sắc bén vẫn như cũ quan sát xung quanh đề vòng đồ xuất bỗng nhiên ánh mắt của anh dõi theo một cô gái đang chải trộn trong đám đông liên tục đi về phía bên này vẻ mặt lén lút không biết là cất giấu cái gì trong ngực có vấn đề kinh nghiệm vệ sĩ nhiều năm chuyện giác mặc quê cho biết cô gái kia hành động rất kỳ lạ lập tức không dấu vết bước tới bên cạnh hai chị em đổ ra đang cười nói vui vẻ lấy thân mình bảo vệ các cô ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái kỳ lạ phát hiện hành động bất ngờ của anh đội Ánh Nguyệt cảm thấy buồn bực đang định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên một cô gái cao to tóc dài bù xù đột nhiên tức giận xông thẳng đến đây từ trong áo khoác lấy ra một chai không biết chứa chất lỏng gì hất về phía các cô đội Ánh Nguyệt sợ hãi ôm đầu hét chói tai đội Ánh Tinh thở gấp kinh hô. Ánh Nguyệt chăm sóc em gái Mày mà mặc quê đã sớm đề phòng Nhanh một bước đẩy hai chị em ra Tránh khỏi chất lòng không rõ kia Vừa giống to, xà lệnh Đồng thời thân thủ đã nhanh nhẹn phi về hướng cô gái kỳ quái Đang muốn lần vào trong đám đông Bàn tay nhanh nhẹn bất người Phát hiện cô vẫn còn kêu la Không ngừng dãy ruộng, muốn thoát khỏi gập kìm Ngay lập tức bồi xuống gái cô gái Không chút khách ký, khiến cô bất tỉnh ngã xuống Một hồi rối loạn Trên đường lớn Hollywood Tất cả số khách sợ đến không ngừng hét chói tay rối rít chạy trốn, cho đến khi mà khuê chế trụ người, mọi người mới ậm ỉ thảo luận, tò mò xúm lại đây, ngay cả hai chị em Đỗ gia, suýt chút nữa bị tập kích cũng tiến đến. "Này, người này là ai vậy?" Đỗ Ánh Nguyệt tẩm hữu sư quý, nhìn cô gái hôn mê trên đất không hiểu gì cả. "Cô ấy hình như vừa mới cầm chai nước tiểu định hắt chúng ta. Vừa mới đi tới chỗ chai nước rơi xuống bắn tung tóe, đã người thấy một mùi hôi thối." Quá ghê tởm, không phải là văn cuồng gửi thư đe dọa đó chứ? Bị kinh sợ, đôi ánh tinh sắc mặt có chút tái nhợt, nghĩ đến là thư đe dọa kia. Có thể cứ đưa cô ta cho cảnh sát điều tra, chắc là rất nhanh có thể biết được đáp án. câu nói chợt ngừng, trong đám người huyên náo đông đúc, đôi mắt mặc khue chợt lướt qua một tia ngân quang rất lạnh, anh kinh sợ giống to, nằm xuống. Lấy tốc độ xét đánh, đem hai chị em xe dưới thân hình cao lớn của mình Trong nháy mắt, một tiếng súng nổ nặng nề vang lên Viên đạn xe gió Lao đến trượt mục tiêu Bắn trúng cửa kính thủy tình của cửa hàng phía sau Chỉ nghe keng keng Thủy tình trong nháy mắt vỡ vụn rơi đầy đất Có người nổ súng Mọi người mau nằm xuống Chỉ một thoáng, mọi người hoảng hốt Sợ hãi thét trói tay Hiện trường một mảnh rối loạn Thừa lúc rối loạn Mặc khuê nhanh chóng đưa hai chị em đến một góc Đủ để che chắn thân hình hai người Trốn kỹ, trước khi tôi trở lại Nhất định không được ra ngoài Cấp tốc sợn dò, Tay rút súng lục giấu ở thắt lưng Thần thể linh hoạt nhanh chóng lao ra Nhất chân mạnh mẽ đuổi theo bóng lưng khả nghi Đang đến cuồng chạy trốn trong đám đông hỗn loạn Trong đám người rối loạn Mặc quê công ngừng đuổi theo kẻ khả nghi kia Thế nhưng người nọ hiểu rất rõ anh Không thể nào mạo hiểm gây tổn thương người vô tội Mà tùy tiện nổ súng Cứ chui về phía dòng người Chỉ một lúc đã biến mất trong biển người mênh mông Nơi khác phía sau góc tường Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đậu Ánh Nguyệt lo cho an toàn của mạc quê, vốn định thời đầu ra nhìn một chút, nhưng nghĩ đến anh nghiêm khắc ra lệnh, cảnh phải ngoan ngoãn rút cổ về. Không rõ lắm, chỉ biết là có người nổ súng tại nơi đông người. Đậu Ánh Tinh cười khổ, giọng yếu ớt, tay nhỏ bé ôm bụng, chán tuất mồ hôi lạnh. Tiểu Tinh, an ninh ở Mỹ thật không tốt, súng chản lan khắp nơi, tỷ lệ tội phạm lại cao, thật sự rất cay gắt. Không phát hiện ra sự các thường của cô. Đôi ánh nguyệt lẩm bẩm bón trách Miễn cưỡng cười cười Đôi ánh tình không lên tiếng Đôi môi trắng bệch Hay là quay về Đài Loan sống đi Mặc dù an ninh Đài Loan mấy năm nay cũng dần xuống cấp Súng đạn phi pháp ngày càng tăng Nhưng dù sao cũng có điều luật quản lý súng ấm đạn dược Không giống như ở Mỹ Bỗng nhiên dừng lại Phát hiện em gái khác thường Thành âm trong nghe mắt chuyển thành hoảng sợ Tiểu Tinh, em sao vậy đưa dọa chị Hoảng loạn ôm lấy thân thể của cô Không ngừng lau đi mồ hôi trên mặt Đoản Ánh Nguyệt sợ đến sắp khóc, làm sao bây giờ Tiểu Tình sắc mặt thật khó coi, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Em cắn môi, Đoản Ánh Tình cố gắng nặn ra nói, em đau bụng quá, buồn đau, Đoản Ánh Nguyệt kinh hãi, nhẹ nhàng để cô dựa vào tường, cũng không để ý đến lời mà quen giận dò. Em chờ chị, chị lập tức đi tìm người đến giúp. Sứt lời, cô màu chóng đứng dậy chạy ra ngoài, ai ngờ mới vừa chạy ra muốn tìm người giúp. Thì một bàn tay trợn bắt được cô Sao em lại ra đây Không phải tôi đã bảo em trốn kỹ sao Bạc quê kinh sợ gầm thét Không thể tin được Cô lại xem lại anh như gió thoảng qua tay Bạc quê Quay đầu nhìn thấy là anh Đội ánh nguyệt vui mừng kêu to Thật tốt quá Anh trở lại rồi Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi Tại sao chạy ra Tính sấm đồng đoàn Tiếp tục sống người Bởi vì tiểu tinh đau bụng Tôi phải tìm người đến giúp Cô sợ hãi kêu mặt tái nhợt lôi kéo anh quay về góc tường chết tiệt thấy độ ánh tinh mồ hôi lạnh chảy dòng dòng sáng vẻ yếu ớt mặc quê thầm rủa trong lòng biết không ổn tôi nghĩ hai người phải đưa tôi đưa tôi đi bệnh viện ngượng cười độ ánh tinh vừa nói xong liền lầm vào hôn mê đi theo tôi quyết đoán ôm lấy người mặc quê lại cho độ ánh nguyệt theo sát anh bà bước thành hai bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía xe đỗ cách đó không xa sau khi lên xe Đạp sân ga lấy tốc độ khủng bố Cấp tốc chạy đến bệnh viện Đồng thời gọi điện thoại cho bạn tốt Alex trên đại lộ Hollywood Có một cô gái bị tôi đánh bất tỉnh. Lập tức báo cho cảnh sát đưa người đây bắt giữ Để bọn họ điều tra xem cô ta có phải là phần cuồng của Ivan đã gửi thư đề dọa hay không Còn nữa hỏi cô ta có đồng phạm hay không Có tin gì mới lập tức báo cho tôi biết Trường 7 Trung Đông, xà Mạc Đồ ăn hại Thanh âm dẫn dữ bỗng vàng lên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 Để lộ trần tướng, trên má phấn còn hòa lệ, cô liền chột dạ, xoay người muốn chạy trốn. Còn trốn? Tay dài duỗi ra, đèn cô gái không dám đối mắt với thực tế nào đó bắt trở về, mà quỳ nhíu mày khiển trách. Thật sự Định Vĩnh Viễn không nhận tôi sao? Cái cô gái này thật khiến cho người ta muốn treo ngược lên đánh đòn mà. Anh, anh... Độ Ánh Nguyệt bị dọa đến không nói thành lời.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 muốn hôn nồng nhiệt mọi người cùng nhau đến đi hiện tại đã là thời đại bình đẳng cô chẳng qua chỉ thụ một nụ hôn thôi có cái gì cái gớm chứ trong lúc kích tình hai tay vồ thức phòng qua cổ chàng kiện để mặc anh công thành đoạt đất cho đến khi hai người không thở nổi lúc này mới chậm rãi tách ra ôi trao cô thật ngọt ngào bảo anh nếm cả đời anh cũng không chán ghét kẽ tựa vào trán cô và quê hô hấp sồn dập không nhịn được kẽ nhếch môi cười Ánh Nguyệt, thần tình nỉ non, thành âm say lòng người. Cậy cậy cái gì? Cảm giác mặt mình nóng rực, cô ngượng ngùng không nói nên lời. đệ tử thiếu lâm có thể tình dùng ánh mắt này nhìn người hay không? Trần cô sẽ mềm nhũn ra đó. Từ ba năm trước, tôi đã muốn hôn em như vậy rồi. Mãn Nguyệt thở dài, khéo léo bày tỏ tình ý. Phải phải không? Bà nằm trước ư? Bà năm trước, anh đã tương tư cô rồi ư?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 vậy mà lúc ngước lên nhìn mình trong gương, cô không nhịn được gièn gì, gì thành tiếng. cô gái vẻ mặt mờ màng, mùi cánh hoa kiểu diễm sừng đỏ, đay mắt nhiễm đầy lửa tình chính là cô sao? vừa nãy cô dùng dáng vẻ này đối mặt với đệ tử thiếu lâm sao? nhìn qua giống như dầm phụ truyền dụ dỗ đàn ông vậy. ôi ôi, không muốn sống nữa, quá mất mặt. trướng cớ rảnh rảnh, trong mắt sóng nước mờ màng lưu truyền, mặt mày đều tuốt lên vẻ mị hoặc, độ ánh nguyệt trái sen phải ngắm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 Không biết người Trung Đông có nghe qua chưa? Hiện tại còn chưa rõ tình hình, vẫn nên cẩn thận giữ chút lễ phép thì tốt hơn. Tên đàn ông Trung Đông không chút cảm kích, không ngừng cao giọng thuần ra ngôn ngữ kỳ quái, tấn công mạng nghĩ yếu ớt của cô, còn vươn tay ám chỉ muốn cô ngoan ngoãn quay lại trong lều. Được được được, tôi vào đấy. Cho dù nghe không hiểu hắn đang gào thét cái gì, nhưng từ ngôn ngữ hình thể của hắn cũng hiểu được đôi chút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 tay mập mà bắt lấy cái cầm nhỏ nhắn. em trai của tộc trưởng vị thị đời trước là chú của tộc trưởng hiện tại. Iaramai cười hùng tỵn. Ông, ông muốn làm gì? Thả tôi ra! Không ngừng giãy dụa, đôi ánh nguyệt bị đau đến kêu to, trong lòng vô cùng sợ hãi. Không để cho cô chạy thoát, Iaramai tăng thêm lực đạo, ánh mắt lóe lên tia tàn bạo. Tuy không hiểu cô ta đang nói gì, nhưng mà thanh âm này thật khiến cho người ta hưng phấn.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 Quyền phòng bị liền có hai chân đạp mạnh một cái lên Ya vẫn đang đè lên người mình. Bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, hắn còng người lên xuống khỏi người cô, cuộn người như con tôm lăn lộn trên mặt đất, không ngừng kêu xen. Đáng đời! Biết mình đạp trúng bộ phận yếu nhất của đàn ông, đội ánh Nguyên sùn rộng mắng chửi, sợ hãi bỏ ra xa hắn, cả người run rẩy trốn ở góc xa nhất.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 Không ngờ con bé này nhìn như gầy yếu, nhưng tính cách lại ương ngạnh như thế, sửa suất một tí lại để nó làm bị thương. Có điều, lần sau nó sẽ không được may mắn như thế nữa. Mồ hồi lạnh túi ra, mai cho dù sắc dục huân tâm, thế nào đi nữa, bị đạp một cái mạnh như vậy, không tính dưỡng ngày rưỡi thì khó mà thiệt triển hùng phong. Lập tức, chỉ có thể sành mặt phân phó thuộc hạ, cố nén đau đớn, tập tĩnh đi ra ngoài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 May mà lực cánh tay của mình không tệ, nếu không đã mệt chết rồi. Trẻ mặt đầu cổ thầm thương cho số kiếp lận đận, cổ nhanh chân chạy ra khỏi lều, nhìn ngang, ngó dọc, trốn đông, trốn tay, cuối cùng cũng đến được bên cạnh xe tải. Nhanh nhẹn trèo lên phía sau một chiếc xe, còn phủ lên đầu một ít đồ cùng vải bố, sau đó mới chui vào bên trong tấm vải phủ, trẻ kín lại rồi ngừng thở im lặng chờ. Mấy phút sau, thanh âm trò chuyện càng lúc càng lớn.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 chỉ nhất định phải từ dịp này ra một mình ra ngoài dẫn người bắt lại để thay thế nhưng cầm ngờ hai người lại ở cùng một chỗ thật đúng là một mũi tên trúng hai con chim từ từ treo ống nghe nay ra trong lòng thầm kêu hỏng bếp giọng nói này cậu nhận ra được là tâm phúc bên cạnh chú tên tài san ra ngoài tài san lần nữa ra lệnh nhìn hắn phụ á khoác che súng lộ ra họng súng dí sát lưng nay ra nghĩ mình liền lụy đến người vô tội